Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em mới nói Còn khả năng đọc viết thì chỉ ngang với học sinh tiểu học thôi Cho nên dù có đem tạp chí tiếng Trung này Bày ra trước mặt cô ấy Thì trở vì có ảnh chụp Nếu không cô ấy có đọc cũng không hiểu Cái loại tin đồn bị đặt này Anh Căn Bàn sẽ không để cho ưu nhi viết Ai biết cô có thể vì thế Mà chui vào sâu trùng Không ra ngoài nữa hay không Đến lúc đó cho dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà Cô cũng rất khó tin tưởng vào sự trong sạch của anh Hơn nữa vì yêu nhi Có một người cha phong lưu Cho nên cô can bản không tin tưởng vào đàn ông Trong nửa năm qua kết hôn Tuy rằng tình cảm của hai người càng ngày càng tăng Nhưng anh cảm giác được rằng Cô vẫn không quá lạc quan về cuộc hôn nhân này Không tin tưởng anh thật sự Sẽ truyền thỉ với một mình cô Cho nên cô đánh chết Anh sẽ cũng không đợi nào Để cho mấy thứ tin đồn này lọt vào tay của yêu nhi Rồi phá hỏng đi hạnh phúc Mà anh đã cẩn thận duy trì bảo vệ Thế nhưng nhỡ đâu không có nhớ gì hết âu nhi thật sự rất bận muốn tìm cô ấy cùng ăn bữa cơm trưa cũng phải sắp xếp trước thời gian cô ấy đâu có thời gian nhàn rỗi như mấy mà cô mà suốt ngày đi buôn chuyện chứ thế nhưng những lời đồn hừng hực như thế này truyền ra bên ngoài nếu chúng ta không ra mặt ngăn lại hoặc làm sáng tỏ sẽ làm cho người ta hiểu nhầm thậm chí ngay cả tập đoàn hòa thái cũng sẽ tưởng rằng chúng ta ngầm đồng ý đó lời đồn vận chuyển chỉ là lời đồn sẽ không thành van vien thật về tập đoàn hòa thái Lời đồn là do bọn họ truyền ra Là thật hay giả Bọn họ là người rõ ràng nhất Có điều như bọn họ vớ vẩn đến mức thực sự hiểu lầm Thì cũng không liên quan đến chúng ta Nhầm thiếu hoài hư lạnh một tiếng Về mặt càng thêm hiểm ác Kế hoạch hợp tác của tập đoàn Hòa Thái Cũng không có ý tưởng gì sáng tạo Không làm cho nhầm thiếu hoài có hứng thú cho lắm Hơn nữa anh chán ghét hành động phát tán Lời đồn lung tung này của bọn họ gần như là để bức hôn vậy Nếu như tập đoàn Hòa Thái cho rằng Anh không thèm để ý tới là cam chịu Thì đó là chuyện của bọn họ Không liên quan gì đến anh hết Âu Nhi, Âu Nhi à Nhầm thiếu hoài quấn khăn tắm quanh người Một thân nhẹ nhàng khoan thái Đi ra từ phòng tắm Vừa đi vừa dùng khăn mặt lau cho khô Ý đẳng ưu Nhi nằm lì trên giường Có tai như tiếc tiếp tục vùi đầu vào quyển sách Nhầm thiếu hoài Thầy không được đáp lời Buồn bực bỏ khăn mặt xuống Em đã đọc cái gì thế Anh đi tới nằm ngón tay sờ soạn lung tung Này, anh làm cái gì thế? Tài anh chặn ngăn lưng cô, làm cô cứ như con rùa nhỏ, bị đặt dưới tảng đá. tay trằn bối rối mọi nguậy nhưng không thể trở mình được. Chị Ngô kể chuyện lịch sử. Nhà chúng ta đâu có quyến này, em lấy từ đâu ra vậy? Là trợ lý thư ký cho em ngựa. Mau đưa cho em, thật là đáng giận mà. Anh là đồ quá đáng lại bắt nạt em rồi. Anh biết y đằng ưu nhi, mỗi lần đến công ty, đều mang một ít điểm tâm đến chỗ thư ký cùng bọn họ chuyện phiếm uống trà Đừng tưởng rằng những thư ký này là những người có cũng được mà không có cũng không sao Mỗi thành viên thư ký của Tổng Tập đoàn Công ty Lôi Phong đều trải qua một khóa huấn luyện chuyên nghiệp nghiêm khắc Hơn nữa, mỗi người ít nhất phải tinh thông hai loại ngoại ngữ cho nên đây cũng là nơi tập trung nhân tài Y Đảng ưu Nhi chính là nhìn trốn những người này có ưu thế về khả năng ngôn ngữ cho nên xét về góc độ quốc tế chủ đề nói chuyện phiếm các nơi đều sẽ xuất hiện ở đây Hơn nữa ở trong này Cô có thể dùng các loại ngôn ngữ để nói chuyện phiếm, cho dù chỉ nghe các cô ấy nói chuyện thôi cũng thấy thú vị. Quyển sách này, viết rất bình thường, nhưng bên trong toàn là chữ, em đọc được sao? Nhầm tiếu hoài bương cánh tay đang giữ lấy cô ra, hơi thở mình ngồi ở mép giường. Chỉ nhìn chữ thì không hiểu được. Cô quỳ trên giường, vốn là muốn cướp lại sách, nhưng nhìn thấy tóc anh đang ướt, cô vội lấy cái khăn lau khô giúp anh. Nhưng đây là một quyển sách có chú âm, em chỉ phải lấy ký hiệu, Rồi ghép lại với nhau Mỗi chữ cũng có thể đoán ra được tám chín phần 10 Hơn nữa những câu chuyện xưa trong sách đều rất thú vị Xem ra cũng sẽ không cảm thấy phải cố gắng quá sức Còn có phần nhận diện hiểu biết Thêm một chút lịch sử về lịch sử Trung Quốc Nhất cử lưỡng tiện mà Em đúng là đồ lời biếng Anh nhắm hai mắt lại Hưởng thụ động tác mắt ra mềm mại của cô Rồi miệng vẫn nói tiếp Làm chuyện gì cũng phải thấy thú vị mới chịu cố gắng Nếu em cứ tìm một giáo viên chuyên nghiệp dạy em một chương trình khoa học mấy tháng, thì với tự chất của em, mấy chữ vương này sẽ không quá khó khăn. Làm gì phải như bây giờ? Kiểu nửa học nùa mùa, mãi cũng chỉ biết vài chữ chứ. Tỷ chứ, em tự học mà. Có thể có thành quả như vậy cũng là quá tốt rồi. Anh còn chê gì nữa? Mọi người ở phòng thư ký đều khen công rất miệng kết quả tự học nửa năm của em, mà có thể nghe và nói năng lưu lát như thế này đó. Cô hư một tiếng rồi vứt khăn mặt đi, quay sang, dùng máy giấy kỳ thật anh cũng rất bội phục cô nhưng ngoài miệng lại cố ý không cho là đúng nói đương nhiên rồi mỗi khi em đến công ty nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net